Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 34, 34 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Những người anh hùng phù sát. Ở phần trước các bạn đã biết là trung đoàn 209 của tác giả nhận nhiệm vụ bảo vệ lễ duyệt binh mừng ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và cũng tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ tải lương thực vào phù sát cho sư đoàn 339. Càng ngày 6 tháng 1 năm 1980, chúng tôi được nghỉ ngơi, tắm giặt rồi tự do sinh hoạt trong phạm vi đơn vị quản lý. Cùng chẳng ai muốn đi đâu cả, ngoài cái việc ra chợ ở ngoài đầu ngã ba quốc lộ 4. Ra chợ thì cũng chẳng để làm gì, bởi lúc bây giờ cũng chẳng có tiền để mua hay có đồ để mà mang ra đổi chác lấy những cái thứ cần thiết. Nên mang tiếng là được tự do thì cũng chỉ đồng nghĩa với cái việc lên võng mà ngủ. Đến bữa chờ cơm anh nuôi nấu nướng, ăn uống Rồi lại chờ đến giờ đi làm nhiệm vụ Đúng 10 giờ đêm là giờ xuất kích đi làm nhiệm vụ bảo vệ cho ngày lễ duyệt binh Mừng một năm ngày đất nước Campuchia hoàn toàn giải phóng Chúng tôi thay quần áo mới như đã định Ngày lễ của bạn mình lính con nhà nghèo Nhưng cũng nên tươm tất một chút cho ra dáng Chứ cứ để ăn mặc như trước thì nhìn lính của chúng tôi chán lắm Theo như kế hoạch thì đại đội 2 của chúng tôi sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đoạn đường từ đầu ngã 3 của quốc lộ 4 đến cuối sân bay. Những vị trí khác còn lại sẽ do các đơn vị trong tiểu đoàn 7 đảm nhiệm. Từng tốt chia lẻ cứ 3 người một nhóm, thay nhau tuần tra hai bên đường dài dọc theo đoạn đường dài chừng 3 số đó. Thực ra nhiệm vụ thì cũng chẳng có gì ghê gớm, cứ tuần tra đi lại thế thôi. Lúc đó đêm tối rồi, có ai đi lại ngoài đường nữa đâu. Ngày đó ở thủ đô Phnom Penh có lệnh giới nghiêm không cho dân ra ngoài đường phố sau 12 giờ đêm bởi vì khá vắng vẻ, nhất là ở khu vực sân bay. Đơn vị của chúng tôi làm nhiệm vụ thì lại càng vắng vẻ. Trong ngày lễ và kết thúc buổi duyệt binh tại trung tâm thành phố, khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 1980 thì 12 giờ trưa chúng tôi cũng kết thúc nhiệm vụ này. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra và nhiệm vụ này sẽ sớm kết thúc. Anh em chúng tôi ra đường và nhận vị trí. Ai cũng có vị trí hay nhóm của mình. Còn tôi thì lại chẳng thuộc nhóm nào cả. Luôn là long toan, muôn ở chỗ nào cũng được. Anh em vào vị trí trong cái cảnh đi lại lang thang ở trên đường. Đứng cũng không ra đứng, đi cũng chẳng ra đi. Nhìn đến là xót ruột. Ở trong kia thì cái sân bay đèn điện lờ mờ Làm cho lính ta buồn ngủ Cứ nhìn nhau gật gù Lên kế hoạch tìm chỗ để ngả lưng Đến khoảng 12 giờ đêm Thì anh Phượng thấy chán lắm rồi Đường thì vắng hoe Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe quân sự Chạy đi chạy lại Rồi cũng cứ thưa dần Chờ trọi chỉ còn lại có mấy thằng lính chúng tôi Cứ cầu bưa cầu bất ở dưới đường Đi lại canh gác Anh Phượng mới bảo tôi Em gọi mấy thằng về đơn vị Bảo chúng nó mang hết áo mưa ra Mà dài xuống dưới cái vệ cỏ Nằm nghỉ để cho chúng nó thanh nhau gác Chứ cứ tất cả cùng gác như thế này Mai chiều không nổi đến 12 giờ trưa đâu Thế là chúng tôi nhanh chóng Mang áo mưa ra đường cho anh em Trải ra kiếm cái chỗ ngả lưng Để chờ trời sáng Những bãi cỏ ở bên phía sân bay Khá sạch sẽ Cỏ khá dày Tôi cùng vanh vườn cua một góc Toàn đơn vị để nhắc nhở anh em canh gác xong Là mò về đó rồi ngả lưng ngủ Tổ ba người thì hai ngủ một gác Ngay cả người gác cũng chẳng cần phải đi đâu xa Cứ ngồi cùng hai thằng đang ngủ cũng được Cái đêm đó sao mà nó dài thế không biết Chúng tôi cứ mong cho trời nhanh sáng Mong cho cái buổi lễ duyệt binh này Nó nhanh qua đi cho nhẹ nợ Khoảng 4 giờ sáng là bắt đầu thấy Có người đi lại ở trên đường rồi Ngay đó ở Campuchia, dân còn nghèo, các phương tiện đi lại cũng không có gì đâu. Ở nông thôn thì có xe bò kéo, chứ ở thành phố thì lấy đâu ra cái thứ đó. Còn xe cộ khác thì làm gì có, chỉ có xe quân sự hoặc là dân đi bộ trên đường vậy thôi. Những người dân Campuchia, phụ nữ, đàn ông, già trẻ lớn bé cứ từng tốp đi ở trên đường. Hôm nay nhìn họ ăn mặc tươm tất hơn bình thường, màu đen huyền thoại Từ đầu đến chân biến mất đi đâu ở họ? Có thấy những cái bộ xà rông truyền thống kiểu hoa văn của Thái Lan, sơ mi trắng, đầu quấn khăn cà ma và tay ai cũng cầm theo một lá cờ năm tháp bằng giấy nho nhỏ trên một cái que tre. Họ bắt đầu đi vào thành phố để dự lễ mừng một năm ngày giải phóng. Họ hình như đi theo tổ chức của một địa phương nào đó ở quanh thủ đô. Khi họ đi ngang qua đội hình của chúng tôi, thì trời còn chưa sáng. Và chắc họ cũng ngạc nhiên lắm Khi nhìn thấy những thằng lính của chúng tôi Ăn mặc cũng khá tươm tất Đang nằm lăn quay ra cái bãi cỏ mà ngủ Súng thì gối ngang đầu Khoảng 5 giờ sáng Thì anh Phượng dậy Lượn một vòng kiểm tra đôn đốc anh em Bắt đầu thực thi nhiệm vụ Theo kế hoạch là chúng tôi phải thường xuyên Túc trực tuần tra canh gác 12 giờ liên tục Vậy là chúng tôi đã ăn gian được 5 giờ Cũng đỡ lắm đi chứ Lúc này trên đường bắt đầu người đi lại đông lắm rồi Từng đoàn dân Campuchia có tới hàng trăm hàng ngàn người đang lũ lượt kéo vào thành phố Họ cứ đi lũ lượt đi rào rào chỉ duy nhất một chiều Dòng người cứ thế cuồn cuộn nhắm hướng trung tâm thành phố họ đi Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn cái dòng người đang đi kia Họ đồng như thế kiểm tra làm sao mà cho hết dù chỉ là bằng mắt Gần như người dân của họ không cầm theo bất cứ vật gì ở trong tay Trừ cái cờ 5 tháp bằng giấy Vài chiếc xe chạy qua Nhìn là biết ngay xe dùng trong cái buổi diễu hành duyệt binh rồi Lốp xe sơn trắng cạnh vỏ vế ở bên ngoài Biết vậy nhưng trên nguyên tắc vẫn phải kiểm tra giấy tờ Nếu không nhớ có chuyện gì họ lại đổ lỗi cho mình không kiểm tra Chặn xe lại lái xe chia ngay cho chúng tôi một cái giấy được phép đi lại ở trong thành phố ngày 7 tháng 1 năm 1980. Vậy là đủ. Xin mời các anh đi trò khụt mặt. Khi kiểm tra thì mới biết toàn là xe của lính Việt Nam mình cả, chứ nào có phải của Campuchia đâu. Chúng tôi canh gác tuần tra các đoạn đường đó giữa dòng người dân Campuchia cuồn cuộn vào thành phố. Đến khoảng 7 giờ sáng thì bắt đầu thưa dần cho đến cỡ 8 giờ thì gần như đã hết người đi vào. Cùng chẳng phát hiện ra cái gì cả, người lườm lườm như vậy thì kiểm tra cái gì họ? Lính thì cứ đứng đó mà nhìn thôi, chán lâm. Đúng lúc đó thì anh Phượng nói nhỏ với tôi. "Mày về mà đi ngủ đi em, ở đây làm cái gì? Anh thì không trốn tránh được phải chịu chứ mày thì ai giữ?" Được lời như mở tấm lòng, tôi biến luôn về đơn vị từ 8 giờ sáng cũng phải cỡ 10 giờ, thấy anh em lác đác về dần và đến 11 giờ trưa lính về đủ coi như kết thúc buổi chốt đường bảo vệ cho buổi lễ duyệt binh mừng 1 năm ngày Campuchia hoàn toàn giải phóng. Buổi lễ duyệt binh đã thành công rực rỡ như Đài báo TV đã đưa tin trước sự chứng kiến của các quan khách quốc tế, những đơn vị chính quy của quân đội Campuchia diễu hành qua lễ đài, hàng loạt các binh chủng hùng ngộ, xe tăng thiết giáp âm âm rú ga Trên trời cao thì máy bay mic lượn trên bầu trời trung tâm của thành phố. Lực lượng gìn giữ an ninh trật tự không có bất kể chuyện gì xảy ra, an toàn tuyệt đối cùng với sự thành công trọn vẹn. Cả thế giới đã chứng kiến một đất nước Campuchia đã hồi sinh sau nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot. Và 5 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 8 tháng 1 năm 1980 Tất cả những người lính của trung đoàn 209 chúng tôi lại ngay tức khắc phải lao vào một nhiệm vụ mới. Xe ô tô xuống đón chúng tôi từ sáng sớm, mỗi đại đội, mỗi xe tải chúng tôi chất đồ lên xe ngay sau đó rồi đi luôn khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Xe chạy nhanh trên quốc lộ 4 về tới ngang đường quốc lộ 51 thì rẽ đi hướng U Đông rồi chạy ngang qua căn cứ novia của chúng tôi để cho vài anh em ốm đau thì xuống xe để về cứ nghỉ ngơi ngày mới gió mát thổi trên những khuôn mặt lính trẻ đang đứng dọc hai bên thành xe bụi đường đất đỏ cuộn lên đỏ quạch và phía trước là những gian chuân vất vả cùng những khó khăn đang chờ đợi chúng tôi với một quyết tâm phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ vận tải đủ 100 tấn gạo cho trung đoàn 9 của sư đoàn 339 trên đoạn đường khoảng 560 cây số đường rừng núi trong thời hạn cả đi và về trước Tết Nguyên đán 1980. Xe chuyển bánh về hướng U Đông, chạy ngang qua cứ của trung đoàn bộ trung đoàn 209, lấy thêm đồ cùng với anh em của đơn vị mới quay về để nhận nhiệm vụ, hiện đang chờ tại đó. Chúng tôi không còn điều gì nữa phải chuẩn bị, ngay lên đường tiến thẳng về phía rừng Phua sát, hướng sư đoàn bộ binh sư đoàn 339 nằm giáp với biên giới Campuchia Thái Lan. Ngã ba Udon vẫn vắng vẻ trơ trọi như mọi khi, với vài ba cái nóc nhà ở bên đường sập xệ. Cốc đường xấu lồi lõm, ổ voi ổ trâu ở giữa đường khiến lái xe phải vất vả đánh lái bên này, đưa xe qua bên kia, lựa đường vẳng mà lăn bánh. Những cái ổ voi ổ trâu ở trên đường này chắc là do pháo binh của ta hoặc của địch nã trên mặt đường cách đây gần một năm khi quân tình nguyện Việt Nam tiến chiếm Udon để lại Lính của chúng tôi ở trên thùng xe cứ lắc lư theo cái nhịp Dồn góc này rồi quăng vào góc kia của xe Súng ống thì nghiêng ngả Kinh nghiệm nhiều lần đã đi xe kiểu này rồi Nên anh em chúng tôi tập trung hết đồ đạc ba lô vào giữa cái thùng xe Còn người thì giải dọc hai bên thành xe mà đứng Súng ống dựng chung quanh Trên đường đi nếu có sự cố cần tác chiến Thì có thể xe vừa chạy Lính ở trên xe đã có thể vừa bắn trả bọn địch ở dưới đường được rồi Theo đường quốc lộ 5 đi lên, một con đường nhựa nhỏ tẹo, cũ dích, nát bét loang lổ, chỗ giải nhựa cũ, chỗ thì đất đá lồng trồng khó đi. Hai bên là đồng ruộng và những cánh rừng che gai, cây gỗ dầu hay thốt nốt mọc gần với cạnh đường. Ruồng đồng thì hoang phế, bờ thừa tiêu tàn, gần như không thấy còn sức sống. Nắng mới trên trời bắt đầu đổ lên đầu những thằng lính đang đứng hai bên thùng xe trên đường lên tuyến trước Xe không đi được nhanh mà cứ y ạch chạy xả khói đen ngòm phải vào mặt chúng tôi đứng ở phía sau Xe trước chạy cuốn bụi lên Lính đi xe sau không nhìn thấy cái xe trước đâu chỉ thấy có một cái cuộn bụi đỏ ở trước mặt Trưa đó thì chúng tôi dừng lại nghỉ ăn cơm trưa Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị khá chú đáo Mỗi người mỗi nắm cơm Với ít cá kho mặn là xong bữa Cây bãi nghỉ ở bên đường Là cánh rừng cây Chắc nơi đây đã có nhiều đoàn xe Chở lính quân tỉnh nguyện Việt Nam Đã từng dừng lại đây để nghỉ ngơi rồi hành quân tiếp Nên để lại nhiều rác thải rất lính Quanh đó có vài chiếc giày vải xanh Của quân khu 7 Đã lật mõm rách đế Đang nằm trồng chơ Bên ụ mối gốc cây Ở ngoài đường kia thì thỉnh thoảng Những đoàn xe chừng 5-7 chiếc cháng toát mới tinh xương với nhãn hiệu Liên hợp quốc được dán quanh thành xe và cái cờ màu xanh hòa bình luôn phần phật bay trên đầu xe. Trên thùng xe của họ là những cái bao gạo đầy ắp. Họ là lực lượng cứu trợ của Liên hợp quốc đi nhận gạo hay nhu yếu phẩm khác từ cửa khẩu Thái Lan về qua đây. Với chúng tôi họ là những người vô hại, còn đối với họ chúng tôi là những con ngáo ộp. Xe chạy tiếp đến khoảng 3 giờ chiều thì đến thị xã Vua Sát. Chúng tôi không vào trong trụ xã mà rẽ trái ngay từ bên ngoài khi chưa tới cái cầu qua sông. Từ đó toàn đường đất đỏ, có đoạn phẳng đẹp đẽ dễ đi nên xe đã phóng khá nhanh. Đồi núi chưa trọi, bình độ lên xuống, rừng cây hai bên đường cùng với những thửa ruộng khô cằn như những vùng mà chúng tôi đã từng đi qua. Chỉ có điều là cây cối ở đây nhìn nhỏ hơn và rừng cũng có phần thưa hơn. Trên suốt dọc đường từ quốc lộ 5 vào tới đây, thỉnh thoảng vẫn gặp những tổt nhỏ lính quân tình nguyện Việt Nam đang đi lại ở trên đường. Đường dây thông tin hữu tuyến cũng được buộc trên những cái thân cây ở ven đường hay được chống bằng những cái cọc cây bên vệ đường. Trời vẫn nắng nóng, bụi vẫn cuốn phủ đỏ đầy từ đầu đến chân, những thằng lính như chúng tôi đang đứng ở trên thùng xe. Lính bị quần một ngày từ sáng đến giờ ai cũng đã mệt ngoài vì cứ lắc lư đưa đẩy chẳng còn đủ sức để đứng nữa nên bây giờ đã ngồi dựa vào nhau ở trên thùng xe thành một khối rồi gà gật ngủ đã có vài người lên cái cơn hâm hấp nóng ở trên đầu và cũng đã có người mở ba lô của mình tìm cái tấm đắp dù vì cái cơn sốt rét bắt đầu mò đến tôi cũng nằm trong số đó người hơi mệt hơn so với bình thường hơi thở thấy nóng huy hổi người thì cứ ngây ngấy tôi không hay kêu ca về sức khỏe của mình Nhưng cái thằng Diễm Y tá của Đại đội 2 Thì đã biết điều đó Nó cứ thỉnh thoảng lại dơ tay sờ đầu Kiểm tra xem nhiệt độ của tôi Rồi lo lắng Vẫn biết là chẳng giúp được gì cho nhau lúc này Nhưng khi thấy nó quan tâm đến mình Thì cũng thấy phần nào được an ủi Cảm thấy đỡ tủi thân hơn Nó cứ liên tục nhắc tôi Uống nhiều nước, cố gắng uống nhiều nước Và có lẽ lúc đó Nước sẽ là liều thuốc tăng lực tốt nhất cho tôi Cùng rất nhiều anh em khác Khoảng 6 giờ chiều khi ánh mặt trời đã nằm khuất sau cái dãy núi xa xa kia, chỉ còn lại những ánh chiều tà đang ngả dần về bóng tối thì chúng tôi dừng xe. Lệnh thành phố 20 nhà của lính, nơi phồn hoa đô hội của lính, cái mà chúng tôi đã mất cả một ngày đường vất vả mới đến được ở đây, nằm ở ngay giữa cái vùng rừng núi bạt ngàn này, lại là một cái nơi đầy mớ ước của lính sư đoàn 339 và một trung đoàn công an vũ trang Đang làm nhiệm vụ đại tít những cánh rừng phía sâu trong kia Giáp với biên giới Campuchia, Thái Lan Ở đây sẽ là sự sống Là rời xa nơi hòn tên mũi đạn Là đầy đủ vật chất hơn Cái hoàn cảnh mà họ đang phải chịu đựng rất nhiều lần Có khoảng chừng 20 cái nóc nhà lá Dọc theo một con đường Nằm lưng chừng ở cái sườn bình độ Hơi nghiêng nghiêng Trung quanh thì cây cối thoáng thưa thớt các cây đã bị quân tỉnh nguyện Việt Nam chặt để làm nhà hoặc làm đường hết rồi. Và lúc này ở đây đang có rất nhiều lính của chúng ta ăn ở sinh hoạt tại đó. Nhiều chiếc xe tải đổ dọc theo đường và một cái quang cảnh nhốn nháo toàn lính cùng súng ống đạn dược. Lệnh nghỉ lại đây đêm nay, tôi xuống xe rồi đứng ngắm nhìn cái thành phố 20 nhà giữa cái chốn rừng hoang. Cái tên thành phố 20 nhà Tôi nghe đã mấy ngày nay rồi Cũng cứ tưởng đó là một thành phố nhỏ Ai ngờ đâu Chỉ là 20 căn nhà lá sập sệ này Cũng đã mang cái danh thành phố Thì ra đây là cái tên Do lính của chúng ta đặt cho nó như vậy 20 căn nhà Đã là quá đông quá đủ Cho những niềm vui của lính Đang phải chốt giữ Ở cái chốn thâm cung thủy tận này Và cái tên Thành phố 20 nhà là do lính tự nghĩ ra, tự sướng với nhau, không mang cái tính chất địa lý. ở cuối dãy nhà hai bên đường, chỗ có một cái dãy che gai phía xa kia, đi sâu vào trong theo đường là một con suối. mùa này nước ngập cỡ trên nửa của bánh xe tải, nên tất cả chúng tôi đổ dồn về đó để tắm rửa sau một ngày đường gian nan. lính ở đây đã chỉ đường cho anh em chúng tôi đến đó, họ hướng dẫn rất nhiệt tình và còn căn dặn. Anh em giữ kỷ luật chiến trường trong thời gian ở thành phố 20 nhà. Cũng chẳng có gì nhiều, đó là tránh đi lại lộn rộn, gây mất trật tự, khó quản lý, dẫn đến cái chuyện lỡ đánh nhầm phải nhau. Không được đi xa khỏi xe của mình, không vào những chỗ chưa biết rõ vì sợ đạp phải mìn của bọn địch còn sót lại. Muốn đi giải quyết nỗi buồn thì tự ra cầm lấy cái sẻng, kiếm cái chỗ nào gần mà ngồi xong lấp lại là xong. Trời tối nhưng ánh lửa bếp vẫn phải bập bùng vì chuẩn bị cơm nước cho buổi tối hôm nay và cả ngày mai tiếp tục chặng đường còn lại cho đến sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn 339. Cơm về cũng chẳng ai thiết tha cái chuyện ăn uống vì qua một ngày mệt mỏi. Chúng tôi cứ lanh quanh đi tìm chỗ để mắc võng nhưng chẳng có chỗ nào nên đành phải giải ni lông nằm ở dưới đất sau cái xe ô tô của đại đội mình. Mũi muỗi ở đây nhiều vô kẻ Khiến chúng tôi không thể nào ngủ nổi Tay cứ phải luôn xua muỗi Thằng Diễm cũng chịu không nổi Nên lục đục leo lên trên xe Kiếm ba lô của mình Tìm cái màn để móc lên tránh muỗi Cố kiếm giấc ngủ qua đêm Tôi chui vào nằm ké cùng với nó đêm hôm đó Cây màn rúm gió Đầu căng đầu trùng Nhưng dù sao cũng đỡ muỗi đi nhiều Lúc này thì có lẽ khổ nhất Lại là đám anh nuôi đi đường cả ngày như tất cả những anh em khác nhưng vừa đến nơi là lại phải đi lo cái chuyện nước củi để nấu cơm cho anh em có cái ăn, xong xuôi lại phải lo câu chuyện cơm nước sáng và trưa ngày mai để anh em ăn còn lên đường sớm. Họ đã chẳng có một phút nào hở tay để lo cho cá nhân mình nữa, ngay đến rửa cái mặt cũng chẳng có thời gian. Đến khi xong việc thì họ cũng đã mệt ngoài cả ra rồi, còn đâu người thì quá mệt Nên chẳng thiết tha gì cái chuyện ăn uống Rửa qua được cái mặt Là họ cố tìm đến một chỗ ngả cái lưng rồi quên hết tất cả trong nháy mắt Sáng hôm sau thì chúng tôi dậy đi sớm Anh em vệ trinh cá nhân xong Ăn quáng ăn quảng nắm cơm Là lên xe đi liền Lái xe dục đi sớm trong mát Khi vượt qua đèo đá Đi muộn trời nắng lắm Xe chuyển bánh lại tiếp tục cuộc Hành trình đi sâu về hướng Tây của tỉnh Vua Sát Chúng tôi phải lùi bộ qua suối ở bên kia để chờ cho xe sang bởi đầu ở bên kia hơi quá dốc, sợ lính của ta ngồi trên xe không an toàn, hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được. Lại đi qua những cánh rừng thưa hai bên đường, vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy, những thằng lính ấy. Đi tới khoảng 8 giờ sáng, được cỡ trên 10 cây số thì chúng tôi đến một cái đèo đá. Địa danh này đã khá nổi tiếng Mà có thể bất kể ai Đã từng bước chân đến vùng đất này Đều chắc chắn suốt đời không thể nào quên Con đường chúng tôi đang đi vào Bắt buộc phải đi qua đây Không còn một con đường nào khác Cái đèo đá chắn ngang Với độ dốc cao cùng đường đi khó vô cùng Lái xe đã tâm sự Nếu chỉ cần dốc thêm Chừng hai độ nữa thôi Thì xe không thể nào mà đi qua được Nó sẽ lật xe vì mất độ ma sát Bám mặt đường Trên mặt đường là những cái tảng đá to bằng cỡ cái bàn lỏng trọng nằm ở giữa đường khiến cho lái xe cực kỳ vất vả phải cố lựa từng cái bánh xe Căn từng tí một để có thể lách xe qua dốc hay xuống đèo. May mắn nhất là cái đèo đá này rất ngắn, nó vẻn vẹn chỉ 5 6 cây số. Chứ nếu nó dài chừng hai ba chục cây số thì chắc đi qua đây phải mất cả một ngày. Mọi khó khăn rồi cũng đều có thể khắc phục được. Nhưng nghe nói trước đây, bọn lính Phốt đã chuyên mai phục tại đây để gài mìn tăng, chặn đánh những chuyến xe hay đơn vị của chúng ta lúc vượt đèo. Ngày đó, rừng còn ở quanh đèo đá ngay sát với mặt đường, nên lính của sư đoàn 339 đã phải dùng công binh chặt phá cây cho thật rộng quanh cái đèo đá cho thoáng tầm nhìn. hàng ngày có những tổ tuần tra, chốt giữ đèo đá chống những nhóm địch phục kích. Lính của chúng tôi xuống xe mang theo vũ khí của mình rồi lội bộ vượt đèo để an toàn cho chính mình bởi ngồi trên cái thùng xe đã có trường hợp sóc văng ra khỏi cái thành xe. Một điều nữa là bộ binh càn luôn ở trước mặt để bảo vệ xe khi vượt đèo đá. Càng lên cao càng thấy đường khó đi cùng với những địa hình bất lợi nếu như có bọn địch mai phục. Xe chạy nghiêng, có những lúc tôi có cái cảm giác nó sắp buôn lật ra khỏi đường. Trên đèo vẫn còn sót lại nhiều xác xe ô tô tải của chúng ta đã từng bị bọn địch phục kích, bắn cháy vẫn còn để lại. Theo lái xe kể thì cái nơi đèo đá này trước kia đã là nỗi lo ngại đáng kể của cánh lái xe mỗi lần phải đơn thương độc mã qua đây. Dù năm ba xe cùng đi mà không có bộ binh áp tải thì coi như đang đi vào cửa tử. Nhưng hôm nay tình hình đã khác trước, bọn địch bây giờ đã bị dồn về sát hướng biên giới Campuchia Thái Lan. Song thỉnh thoảng vẫn có những nhóm địch lè tè luồn sâu vào nội địa đến khu vực đèo đá này. Cảnh giác cao độ vẫn là cái thiết thực nhất cho sự sinh tồn của người lính trong mọi hoàn cảnh. Hơi căng thẳng chút thôi rồi cũng qua. Khoảng 11 giờ trưa thì chúng tôi qua khỏi cái đèo đá an toàn mà không gặp bất kể chuyện gì khác lạ. Lính lại lên xe tiếp tục lên đường. Đoàn này thì rừng dày hơn, cây cối nhiều hơn và đường thì lại khá phẳng. Có những đoạn tôi thấy xe còn chạy khá nhanh là đằng khác. Đỉnh của những ngọn đồi ngay ở bên cạnh trong nắng trưa mùa khô, cảm giác chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ lên tới cái đỉnh đồi cao kia đang nằm ở bên trái đường. Gần lắm. Từ cái đèo đá đi tiếp cũng cỡ trên dưới 10 cây số nữa thì đến thị xã năm nhà. Cái thị xã của lính vèn vẹn năm cái nhà lá ở bên đường. Nơi đô hội, nơi thị thành cho ai đó từ trong rừng đi ra và vẫn lính là những ông chủ thực sự của cái thị xã chiết tiệt này. Đường dây hữu tuyến vẫn chạy qua đây. Tôi thấy có ai đó đang đi ở trên đường cầm theo một cái sẻng bộ binh trôn lại những cái chân cột trống dây điện lên cao. Anh em đứng ở dưới đường dừng tay nhìn đoàn xe của chúng tôi lướt qua và họ biết điểm của chúng tôi sẽ đến vì đây là con đường độc đạo. Từ đoạn này đi tiếp, lái xe nhắc nhở chúng tôi phải hết sức cảnh giác trên dọc đường đi. Ở đoạn này rất hay gặp bọn địch mai phục, mặc dù hàng ngày đã có công binh đi giả phá mìn hay tuần tra thường xuyên ở trên đường. Cảnh giác luôn là điều không bao giờ thừa cả. Và cũng chạy khoảng trên dưới 10 số nữa, thì chúng tôi đến cầu treo. Lại thêm một địa danh nữa cho bất cứ ai đã từng bước chân đến khu vực này. Không thể không nhắc đến cái cầu treo nơi đây. Từ trên đỉnh đồi cao đổ thoai thoải xuống tới lưng chừng đồi là chiếc cầu treo vắt ngang sang bên kia quả đồi dài khoảng trên 100 mét. Chiếc cầu là kỳ công của lính công binh quân tỉnh nguyện Việt Nam chúng ta xây dựng lên cho tuyến đường này vào gần sát hơn với biên giới Thái Lan-Campuchia. từ mặt cầu nhìn xuống cái lòng suối sâu thẳm có đến 5-70 mét, nước suối ở bên dưới đang chảy rào rạt. Và tầm thời gian này là mùa khô rồi mà nước vẫn cuồn cuộn chảy ở bên dưới Chẳng biết mùa mưa con suối này nó còn hung dữ đến cỡ nào Ngay trên đỉnh đồi ở phía bên kia bắt buộc lính ta phải xuống xe hành quân bộ qua cầu Vì từ vị trí này xe lăn bánh xuống mặt cầu treo rất nguy hiểm Nhất là ở những ngày trời mưa, đường trơn, xe mất lái rất dễ gây tai nạn đáng tiếc Mỗi lúc xe xuống cầu đều có người của cầu treo đi theo từng bước với những khúc gỗ ở trên tay sẵn sàng chèn bánh xe lại khi có sự cố xảy ra. Mặt cầu được kết nối bằng những tấm gỗ dày khá chắc chắn cho những chiếc xe chở nặng có thể đi qua. Thành cầu thì có lan can bằng gỗ cũng chắc chắn. Hai điều làm cho tôi thấy ấn tượng nhất ở đây mà có lẽ khắp đất nước Campuchia nơi tôi từng đặt chân đến chưa từng thấy. Đó là khi tôi đi bộ qua đến giữa cầu treo. Quay đầu nhìn lại cái đoạn đường mới đi qua Bên phải đầu cầu có mấy cái cây gỗ thông cực kỳ to mọc ở lưng chừng đồi Cây thông cao vút ngừa cổ nhìn mãi mới thấy ngọn Cùng những cành cây xòe lá Chẳng dám ước lượng là cái cây to đến mức nào Vì ở cái khoảng cách xa chỉ biết rằng nó to tới mức chưa từng thấy Lúc đó tôi đã có một cái ý nghĩ rất trẻ con dối dần như thế này Nếu cây cái, cái thông kia nó đổ sang bên này đồi Thì sẽ có ngay một cái cầu bằng gỗ Có thể do đầu óc của tôi lúc đó Nó phong phú quá lắm chăng Nhưng quả thật khi đó Thì tôi đã nghĩ như vậy Thêm điều nữa Theo bên phải cầu khi sang gần hết Bên kia cầu treo Những cái lùn cây rậm rạp của sườn đồi Ở bên kia vươn ra lòng suối Với những cái dây leo trăng chịt Uôm tùm hàng búi hàng đống Một chiếc xe ô tô hồng hà Nước sơn xanh vẫn còn mới nguyên Của quân tình nguyện Việt Nam mình Đầu xe hướng đi ra Khi qua cầu bị tai nạn lật xe xuống suối Chiếc xe mắc lại lưng chừng Giữa cầu và lòng suối Nó cứ treo tòn ten trên những cái sợi dây rừng Trồng bốn bánh lên trời Trong tư thế nghiêng nghiêng cái tùng xe Mọi người đã nói Chiếc xe đó bị tai nạn lật xe Khỏi cầu treo lâu rồi Nhưng không kéo lên được Thôi đành bỏ Tôi thấy thật là lạ Một cái chuyện lạ ít có Một chiếc xe ô tô tải nặng có tới trên 5 tấn rơi khỏi cầu Mà không rơi xuống được lòng suối Nó cứ treo lơ lửng đó giữa trời đất bao la Nó cứ nằm đó không tới trời mà cũng chẳng tới đất Mặc cho mùa mưa mới đi qua với nước suối cuồn cuộn ở bên dưới Và nó có lẽ sẽ còn nằm ở đó thêm bao nhiêu mùa mưa nữa Ấn tượng khó quên trong con mắt người lính Chúng tôi lại lên xe tiếp tục đoạn đường cuối về sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn 339. Dường cây hai bên đường xòe lá đập vào thành xe, những cái cành cây thấy đè lên đầu lính đứng ở trên thùng xe, vài khúc cua uốn lượn ở trên con đường khá phẳng cùng với vết bánh xe tải chi chít ở trên đường. Cũng phải đi cỡ mất 10 số nữa tính từ cái cầu treo, chúng tôi đã tới nơi cần đến. Sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn bộ binh 339 trong rừng vua sát chúng tôi đến sư đoàn bộ tiền phương tại khu rừng vua sát chiều hôm đó khi trời còn sớm điểm dừng xe trên đường ngay con suối cạn ở bên trái đường con suối cạn khá rộng với cái bãi cát vàng cùng sỏi cuộn hai bên bờ suối cây cối um tùm ở phía bên phải đường lùi một chút là một ngọn đồi nhỏ thoai thoải dốc lên cao ở đó có những vạt rừng cây đã được lính mình chặt phá cây chỉ còn lại đất Từ đây vào đến trung tâm của sư đoàn 339, khoảng 500m nữa và chúng tôi cũng không vào đó mà chỉ dừng lại ở đây. Nhưng cán bộ cấp tiểu đoàn trung đoàn của trung đoàn 209 nói sư đoàn bộ của sư đoàn 339 nằm sâu bên trong kia. Chúng tôi xuống xe rồi bốc rỡ hết đồ đạc cùng vũ khí xuống cái lòng suối cạn. Lúc này nhiều xe cùng dồn về một lúc nên lính tráng của trung đoàn 209 tràn ngập khu vực này. Lúc đó chúng tôi mới biết Hôm nay hành quân vào đây chỉ có lính của tiểu đoàn 7 và vài đại đội trực thuộc của trung đoàn 209 vào trước, còn tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 cùng với đại đội trực thuộc khác sẽ vào sau. Có thể do không có xe ô tô vận tải chuyển lính vào cùng một lượt. Hơn nữa, nhiệm vụ của tiểu đoàn 7 của chúng tôi nằm sâu hơn những đơn vị khác nên có thể vì thế mà chúng tôi phải khởi hành sớm hơn về thời gian lần đầu tiên bố xuyến bỏ cùng với ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 lo sắp xếp đội hình của tiểu đoàn 7 nghỉ ngơi qua đêm sau hai ngày đường vất vả vào tới đây các đại đội được bố trí nằm dọc bờ suối lo chuyện cơm nước chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai bố xuyến người hơi thấp đậm da trắng tầm tuổi trên 40 rồi phải gấp đôi tuổi của anh em chúng tôi lúc đó cỡ tuổi bố xuyến có thể sinh ra được những thằng lính như chúng tôi Nên bây giờ gần như cả tiểu đoàn 7 Lính trẻ toàn gọi ông bằng bố Chẳng phải lính gọi ông như vậy là lịnh thủ trưởng làm gì Lính chiến chẳng thằng nào thèm định thủ trưởng để mong hưởng được cái gì đâu Sống hay chết cũng chỉ là gan tất Nên cứ thẳng thắn mà sống cho nhẹ cái tâm Chẳng qua là vì thấy bố Xuyến đáng với tuổi bố mình Thì gọi là bố cho thân mật Hơn nữa lính xa nhà xa tình cảm người thân Nên lấy tình cảm đồng chí đồng đội mà tuổi tác cao gọi tiếng bố nghe cho tình cảm đỡ thấy thiếu đi cuộc sống gia đình. Chắc cái đó người ta sẽ gọi là sự ngộ nhận của lính chứ quân đội ai cho gọi thủ trưởng bằng bố. Phương án kế hoạch ngày mai cũng đã được nhanh chóng phổ biến xuống tới từng chiến sĩ trong tiểu đoàn 7. Đêm nay chúng tôi nghỉ lại tại đây, chuẩn bị tư trang cơm nước, sáng mai sẽ đi sớm. Không có thời gian cho trần chừ thêm nữa tay bắt tay ngay vào nhiệm vụ vì tiểu đoàn 7 là đơn vị nằm sâu nhất đội hình của trung đoàn 209. Từ đây hành quân bộ trèo đèo lội suối vào tới trung đoàn bộ của trung đoàn 9, sư đoàn 339 sẽ là 3 ngày đường. Cung đường sẽ chia làm 3 cho 3 tiểu đoàn tải gạo và tiểu đoàn 7 sẽ nằm ở cái đoạn cuối thứ hai rồi từ đó hàng ngày nhận gạo của đơn vị bạn chuyển vào giao cho trung đoàn 9. Các đại đội trực thuộc của Trung đoàn 209 kia đều cho các tiểu đoàn bộ binh cùng tham gia tải gạo. Bên tiểu đoàn 7 có một nửa đại đội công binh của Trung đoàn 209 đi cùng. Và đại đội 2 của chúng tôi có một trung đội bộ binh luôn ở trong đội hình. Nhiệm vụ của công binh của Trung đoàn không phải là tải gạo mà là chuyên lo cái chuyện giò mìn mở đường hàng ngày cho cánh lính bộ binh tải gạo. Chúng tôi lo cái chuyện cơm nước xong thì đi ngủ sớm để còn chuẩn bị ngày mai hành quân. Thằng Diễm móc cho tôi cái vòng ngay gần với nó ở cạnh bờ suối. Nó chăm lo cho tôi vì biết tôi không được khỏe. Tính nó cũng rất cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Tối hôm đó nằm cạnh nhau, nó luôn mồm nói chuyện với tôi. Nó cứ kể huyên thuyên mọi chuyện của nó từ xưa đến nay. Chuyện nhà, chuyện cửa, rồi chuyện gia đình anh em, cả những cái chuyện yêu đương, chuyện bạn gái. Tôi nghe nó kể cả trăm lần về cái cô bạn gái quê ở Cẩm Giàng, Hải Hưng của nó đang ngày đêm ngóng trông nó về để xây dựng hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi cũng bình luận, nhận xét về cái cuộc tình của thằng Diễm với cô bạn của nó. Nó muốn có cái chỗ để giải bày tâm sự, muốn được chia sẻ những hạnh phúc trong tim hay cái nỗi nhớ mong ở trong lòng nó với ai đó và tôi là người mà nó chọn để dốc bầu tâm sự. Nó đã tin ở tôi bởi nó biết tôi sẽ không mang những cái chuyện riêng tư của nó đi kể lung tung Gây cho nó những cái ngượng nghịu khó xử trước mọi người Khi đã phô bày tình cảm của nó giữa bản dân thiên hạ Tôi luôn tôn trọng chút riêng tư của thằng Diễm Và luôn khích lệ nó trong mối tình đẹp này Sáng sớm hôm sau thì chúng tôi thu dọn rồi lên đường ngay Từ đây bắt đầu một hành trình dài Của những ngày tải gạo giữa rừng vua sáp Đại đội 2 của chúng tôi đi đầu đội hình của tiểu đoàn 7 và theo cùng có thêm một trung đội bộ binh dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng đại đội 20. Đoàn đường đầu tiên từ sư đoàn bộ đi ra ngay chỗ cái con suối chúng tôi đã dừng chân đêm hôm qua, đi lên một chút rồi rẽ phải đi vào rừng ở phía trong. Không quá vất vả với cái đoàn này, ít dốc, nắng chưa lên và cây thì rậm, lá xòe bóng mát. Ngay ở đây có một vạt rừng cây thân nhỏ cỡ cái bắp đùi nhưng thân lại thẳng và cao vút tới hàng chục mét với chùm lá xòe ra bằng cái nia thôi tôi thấy lạ vẫn biết cây thiếu ánh sáng nên cố vươn cao vươn cao mãi để kiếm chút ánh nắng mặt trời và nó dài dài thêm ra trong khi cái thân cây vẫn bé tí vẫn hiểu là vậy vẫn biết là vậy nhưng vẫn cứ thấy lạ bởi cả một vùng rộng ở đó đều như thế cả Những cái thân cây to Cành lá tỏa rộng Đã che mất cái ánh nắng mặt trời Của những cái cây như thế này Rồi cũng ngay đó Bắt đầu một con rúc dài Ngược lên một ngọn đồi ở trước mặt Rừng vẫn che kín hai bên con đường mòn Nho nhỏ mà chúng tôi đang đi Văng vẳng đâu đây Có khi nghe gần lắm Có tiếng mìn nổ ầm ầm Rồi thân cây cũng đổ rầm rầm Rồi tiếng của ai đó gọi nhau ý ới Ngay ở dưới chân chúng tôi chúng tôi nhìn nhau mà chẳng biết âm thanh đó là âm thanh gì và họ đang làm gì, mục đích gì. Sau đó chúng tôi mới được biết đó là lính công binh của sư đoàn 339 mới khởi công mở một tuyến đường cho xe tải chạy được đoạn đường từ sư đoàn bộ của sư đoàn 339 vào đến trung đoàn bộ của trung đoàn 9. Tiếng ồ đó là do lính công binh đánh biển dây, loại mi này quấn vào quanh thân cây rồi giật nổ Mình sẽ cắt đất thân cây Thay cho việc phải dùng cây cưa Mà cò cưa kéo Cây to thì quấn làm nhiều vòng Còn cây nhỏ thì quấn ít vòng dây mìn lại Gì chứ khi chuyện bộc phá Với mìn dây này Mà nói chuyện với lính của sư đoàn 7 chúng tôi Thì đúng là chịu chết Lính sư đoàn 7 chỉ biết đánh nhau bằng súng bộ binh Chứ bom mìn bộc phá Chẳng thấy dùng bao giờ Mìn bộ binh xưa kia ở biên giới Thì có nhiều Nhưng mìn dây này thì mới nghe tới lần đầu tiên ra vậy Các đơn vị của chúng ta Đang có những kế hoạch chốt giữ lâu dài Ở nơi đây Nên mới cho mở con đường như vậy chứ Mà không biết Con đường từ đây vào đến trung đoàn 9 Là bao nhiêu km đường chim bay Và từng đó km đường chim bay Thì bằng bao nhiêu km trên thực tế Sẽ có bao nhiêu chức cầu Dù chỉ là những cây cầu dã chiến Làm bằng cây bằng gỗ Để xe của ta lăn bánh ra chiến trường Điều đó Thì chỉ có những người lính công binh của sư đoàn 339 mới có thể trả lời chính xác được Bởi mỗi mét đường ở đó đã thấm đẫm mồ hôi cùng với máu Của những người lính công binh sư đoàn 339 tham gia thi công cái cung đường này Tiếng mìn nổ cứ liên tiếp đanh gọn giữa rừng hoang cùng với tiếng cây đổ rào rào Chúng tôi thì vẫn bước theo con đường mòn của hướng đường bộ cũ chạy quanh co khúc hiểu Vượt lên đồi hay men theo những cái sườn núi đá Con đường nhỏ bề ngang chỉ chừng 0,6m Có những chỗ rộng hơn Có đoạn giật cấp khi phải leo vắt qua cái mỏm đá nào đó Đổ về phía bên kia của cái đỉnh Tôi cứ luôn tâm tâm niệm niệm Phải đặt chân chính xác ở giữa lòng Của cái 0,6m rộng đường đó Không được bước lệch ra Trước khi vào đây đã được học rồi Mình ở đây nhiều vô tội vạ Nhiều như trấu, Nhiều còn hơn vắt rừng Chỉ cần một sơ xảy nhỏ của mình sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả cho chính mình và cho cả những đồng đội khác Vì sự an toàn của chính mình và của đồng đội mình, xin mời bước chân chính xác giữa đường cho Thực ra đó là sự khuyến cáo chung cho toàn khu vực này thôi Chứ ở ngay gần sư đoàn bộ của sư 339 thì chắc không đến nỗi phải như vậy Nhiều thằng đang hành quân vẫn dừng lại đặt ba lô xuống rồi nó chạy sâu vào trong vài bước đi vệ sinh xong lại lộn lại như cũ. Có thể xào đâu. Có lẽ cấp trên đôi khi cũng cư nói tướng lên như vậy để lính của ta ý thức được mà cảnh giác cao độ. Khi chủ quan bớt đi một tí là vừa kiểu như trừ hao. Đường mỗi lúc mỗi ngược dốc và cao hơn lính thì đeo nặng bước chân càng lúc càng líu díu ỉ ạch hơn. 3 cứ số đạn 1000 viên khoảng 15 ký, súng 5 ký nữa, vị chi mới súng đạn đã 20 ký rồi, gào hai cơ số 10 ký, rồi tư trang tăng võng, ni lông quần áo bình tông giày dép mũ nón tất tần tật thêm chừng 10 ký nữa, vậy là nhẹ nhất thằng lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi khi đó cũng phải có 40 ký ở trên vai treo đeo lội suối rồi. Mồ hôi lính bắt đầu đổ cho mỗi bước hành quân có những lúc cảm giác không thể bước nổi qua khỏi bàn chân kia của mình nữa, dốc quá, mỏi quá. lính cứ lặng lẽ lê từng bước chân, người sau ngắm người đi trước mà đi và mắt thì không dám rời xa cái mặt đường rộng chừng 0,6 m ấy. Khoảng tầm 10 giờ trưa thì chúng tôi đến một cánh rừng khá mát và bằng phẳng. Lúc này tôi đã đi tụt lại đội hình một đoạn ngắn. Anh em của đại đội 2 của chúng tôi có vài người cũng đã dừng lại và ở đó có một nhóm chừng 6 7 người mặt mũi lạ hoắc đang ngồi đó nghỉ ở giữa đường. Thấy họ nghỉ thì tôi cũng nghỉ, hạ ba lô xuống rồi ngồi thở cả bằng mồm mũi và cả tai nữa. Thái Dương thì nghe giật giật với cái tiếng kêu căng cắc ở trong tai. Lúc này tôi mới bỗng nhớ đến bài thơ của lính. Đời tằng mục ăn cơm cục uống nước đục sao mà thấy nó tấm thía xót xa đến thế. Nhà thơ bút lông của lính nào Mà sát với thực tế tinh tế đến lạ thường Rất lính Và cũng rất từng trải Số anh em ngồi nghỉ lặng lẽ kia Nhìn tôi Tôi nhìn họ Có cái gì đâu mà nhìn Lính mà anh lính Tôi lính chúng ta là lính như nhau cả thôi Có gì đáng mà để nhìn đâu nhỉ Mà mấy ông là ông nào Sao mặt mũi lạ thế Mấy lâu nay không gặp bao giờ cũng có thể là số anh em ở các đại đội trực thuộc của trung đoàn 209 mà tôi không biết. Chứ nếu ở bên DKZ75 hay 128 hoặc cánh trinh sát đại đội 21 thì tôi thể nào cũng quen ai đó trong mấy cái anh kia. Nhưng ở đây nhìn lạ quá. Thôi, mặc kệ họ. Mình biết làm sao mà hết được. Một thằng chắc là cũng bằng tuổi tôi, nó trẻ như tôi với cái bộ quân phục bạc màu cỏ úa, loại quân trang hạng bét bằng vài cái kaki năm định mà từ thời tôi còn huấn luyện, họ đã phát cho thằng nào số đen thì bị dính một bộ. Ngày đó tôi đã may mắn được hai bộ phát xanh gì màu kaki nam định. Lúc đó tôi nhìn nó chắc mẩm, thằng này trước kia chắc cũng thuộc cái loại số đen nên mới vớ phải cái bộ quân phục này. Nó thì cứ luôn nhấp nhổm, đứng lên ngồi xuống, rồi ngó trước nhìn sau, tay chân không yên. Trên cổ nó có đeo một cái sợi dây chuyền làm bằng sợi ni lông màu xanh đỏ Được quấn lại từng khúc nhỏ rồi sâu với nhau liên tiếp thành cái sợi dây chuyền Và nó đeo ở cổ một viên đạn AK vàng chuế Tôi mới nghĩ bụng đạn AK tao có cả ngàn viên ở trên lưng đây này Nếu cần tao cho thêm vài trăm viên Vì cái quái thì mà tự nhiên phải đeo một cái viên AK thế kia Để tỏ ra mình là thằng lính máu sẵn sàng tự sát nếu cần à đến lúc đó tôi mới để ý nhóm anh em này kỹ hơn ba lô của họ mang theo có cả những chiếc nồi con con ở trên nắp ba lô đèn xi muội bếp tôi thì cũng quá quen với cái cảnh này nên nhận ra rằng có lẽ họ là một nhóm anh em đang đi làm nhiệm vụ riêng của họ và hình như không phải là lính của trung đoàn 209 chúng tôi số anh em của tiểu đoàn 7 đi ngang người ngồi lại người đi luôn còn tôi thì cố ngồi nghỉ thêm một chút nữa Tôi mới trở thấy cái võng được gác trên cái cành cây cách chỗ chúng tôi ngồi chừng vài mét Rồi từ đó tôi mới nhận ra có cái mùi thung thủm toát ra từ đó Hình như lúc tôi đến ngồi nghỉ Gió thổi đưa cái mùi đó đi hướng khác Nên hoàn toàn không thấy cái mùi này Và bây giờ thì tôi biết rồi Những người lính kia họ là ai thuộc đơn vị nào Và công việc của họ là cái gì Cái võng gác ngang thân cây kia đã nói lên tất cả nhóm anh em này cũng chuẩn bị lên đường, họ đứng dậy ai vào việc đó, người khoác ba lô, người khiêng cán tử sĩ. Tôi đã đứng lại chờ họ đi qua rồi mới bước đi như muốn tiến đưa tử sĩ trở về bên đồng đội. Thương lắm, tử sĩ của chúng ta hy sinh ở tuyến trước, không biết đã bao lâu mà về đến đây đã bốc mùi từ khí nồng nặc. Mặc dù sau khi hy sinh đã được anh em làm công tác này khâm liệm bó buộc rất cẩn thận để đưa về tuyến sau. số anh em kia là người làm công tác tử sĩ, họ chỉ là một nhóm nhỏ luôn tải ở trên đường và họ luôn để dành cho mình một viên đạn cuối cùng cũng là điều dễ hiểu. đặt địa vị tôi ở đơn vị này, tôi cũng sẽ chọn cho mình cái cách đó, không bao giờ để mình lọt vào tay lính phốt nếu không muốn mình sẽ phải chết thêm lần thứ hai. Tôi tiếp tục hành quân theo đội hình của đơn vị mà trong lòng trộn rộn suy nghĩ cùng những lo âu. Xưa nay chiến trường mà tôi từng cọ sát va chạm, chiến lược chiến thuật mà tôi từng biết nó khác xa với cái đang chờ tôi ở đây. Cần nhanh chóng tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để có thể thích ứng được với hoàn cảnh chiến đấu hiện tại thì mới mong có cơ hội đi ra khỏi đây bằng chính đôi chân của mình. Trưa hôm đó thì chúng tôi đến một con suối khá rộng nước khô cạn chờ những cái phiến đá to ở giữa lòng suối, hai bên bờ chìa núi đất thay thoải xuống những dây leo trằng chịt ở ven bờ, hình như là cây mây hay cây song rừng mọc từ cái bờ suối leo lên cao mãi ở lên trên với những cái sợi dây thân cây dài trắng toát, rồi những bụi le hay trúc thân vàng làm cần câu chắc vừa tầm tay mọc dọc theo bờ, đường nhiều ngả xuống cái lòng suối cạn toàn đá. Nhưng trung tâm khúc này vẫn là ở một chỗ, có một cái thân cây khá to được ngả xuống cái lòng suối. Thân cây có chỗ đã mục, bóc ra hàng mảng gỗ mục nát. Đây chính là cây cầu qua suối khi mùa mưa đến. Và cây cầu này do lính công binh của sư đoàn 339 chặt đổ cây làm cầu. Chứ không phải là do cây đổ tự nhiên hay là do thiên tai. Chúng tôi nghỉ lại nấu nướng ăn trưa tại đó. Anh nuôi của đại đội 2 của chúng tôi rất tháo vát trong chuyện này, luôn là cơm dẻo canh ngọt. Họ đã luôn làm tròn bổn phận của mình, dù rằng họ cũng phải hành quân vất vả như chúng tôi, họ luôn tạo được những bữa ăn cải thiện tốt nhất trong điều kiện có thể. Chưa hôm đó tôi còn nhớ mãi cái món canh chua lá rừng non được ai đó kiếm về nấu với đầu đuôi cá khô. Bát canh chua đã đưa đầy bát cơm cho bước hành quân vất vả. Một thịt lợn rim cùng thân cá khô rán, chút muối vừng đen cùng với lạc rang dã nhỏ để dành từ lâu với bát cơm nóng sốt chín tới. Lính của đại đội 2 của chúng tôi luôn tôn trọng anh nuôi của đơn vị mình. Họ là những người lính không trực tiếp cầm súng chiến đấu đối mặt với kẻ địch, nhưng những chiến công của đại đội 2 của chúng tôi từ xưa đến nay đều luôn có công sức của họ đóng góp. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cơm nước ăn uống xong để phải còn tiếp tục đi. Tràng đường tiếp theo vẫn còn dài với nhiều gian nan Nắng trưa lúc bây giờ không quá gai gắt Đổ xuống lòng cái con suối với những cái tảng đá to ở giữa dòng Mành nước trong veo len lỏi giữa những cái khe đá bắt nắng Hắt lên những tia sáng lung linh loa loá. Rừng xanh bạc ngàn với những đỉnh núi cao ở hai đầu con suối Mỏm này cứ nối tiếp với mỏm khác mù mịt bất tận Có vài tiếng trèn trẹt khoèn khoẹt của một cái loại chim rừng nào đó vô duyên giữa đám lính đang chuẩn bị cơm nước ở dưới suối với những bếp lửa khói tỏa mờ mờ rồi từ cái vế bên kia của con suối tít ở trên đỉnh cao phía trên đầu chúng tôi có tiếng anh em lính quân tình nguyện Việt Nam mình gọi nhau ý ấy đơn vị nào thế nhỉ chịu mình là những người mới vào tới đây lần đầu biết ai với ai đâu mà hỏi anh em còn ở tít trên cao kia nhìn thấy mặt họ đâu mà biết lính mà cứ quân ta với nhau là được rồi. Ở đây ngoài quân ta và quân địch chẳng còn lại người nào khác để phân biệt đối xử. Quân ta thì có nghĩa là đồng chí, đồng đội, bắt tay chào hỏi, thậm chí hỏi thăm đồng hương đồng khói. Còn quân địch hả? Tao sẵn sàng tiễn mày sang thế giới bên kia không cần à ừ hay cứ hừ hừ làm cái gì hết. Đúng lúc đó chúng tôi dọn cơm ăn, chậu cơm đầy trắng ngần, chậu canh chua lá giừng Với cái đĩa bốn ngăn vừa là nắp đậy chút cá khô rán kho mà chúng tôi từng ăn tới chai miệng Vài ba miếng thịt lợn mỡ kho được anh nuôi để dành cho đơn vị Những lúc gian khổ nhất mới mang ra để anh em đưa đẩy miếng cơm trên đường hành quân Rồi thêm một chút muối vừng đen cùng nhọn nồi cùng với lạc giã nhỏ đổ riêng vào một góc đĩa Lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi chưa từng phải ăn đói bao giờ có thể là chất lượng chưa được tốt cho bữa ăn của lính nhưng cũng chưa bao giờ thiếu nếu có thiếu gạo hay thực phẩm thì cũng là do đường tiếp tế khó khăn chưa kịp thời chưa thiếu ăn tới cái mức lính phải chịu đói thì chưa từng hơn nữa anh nuôi quản lý của chúng tôi là những người rất có trách nhiệm biết lo xa và chăm chỉ cải thiện bữa ăn cho lính nên cuộc sống của lính cũng đỡ đi rất nhiều bữa ăn dã chiến trên đường hành quân người đứng người ngồi người xới cơm gấp thức ăn xong bước ra một chỗ mà ngồi ăn cho qua bữa các trung đội thì ngồi vắt vẻo nơi cái hòn đá ở giữa suối gọi nhau ăn cơm trưa để rồi còn tiếp tục hành quân đại bộ của đại đội hai thì ngồi ăn cơm trưa ngay chỗ một cái cây đường ngả xuống để làm cầu qua suối lúc đó thì đoàn anh em lính của mình từ trên núi bên kia suối đã xuống đến bờ bên kia họ đi một đoàn dài và đầu này ở dưới suối rồi mà phía trên cao kia vẫn còn nghe tiếng họ nói chuyện hay gọi nhau nếu theo quân số của đơn vị chúng tôi lúc đó để ước đoán có lẽ số anh em này phải là hàng tiểu đoàn chứ không chỉ là một hai đại đội họ bắt đầu đi qua cây cầu ngay trên cái thân cây ngả dạp ở trên lòng suối trên vai họ ba lô súng đạn bao xe đạn đeo ở ngực và phần lớn là họ sử dụng súng xung lực ak Họa lực mạnh như các loại B hay LPD rất hãn hữu thấy. Có người vác trên vai một khẩu RPK cổ lỗ và phần lớn súng ống của họ toàn là đồ cũ với nước thép cùng cái bán gỗ đã bạc màu. Không thấy có những loại vũ khí hạng nặng cấp tiểu đoàn như cối 82, cối 60 hay DKZ-75, DKZ-82 hoặc là đại liên 12-8 mà bộ binh chúng tôi thường có ở cấp đại đội tiểu đoàn. Trên tay của họ mỗi người đều có một chiếc baton Làm bằng cây song rừng Với cái đầu được uốn cong Cầm làm gậy trống Họ bước đi chậm chạp qua cầu Từng bước mệt mỏi Của những con người đang ốm bệnh Nước da ai cũng xanh như Cái tàu lá chuối non Gầy nhẳng, dưa xương, hốc hét Tiểu tụy Tất cả chúng tôi có mặt ở đó Đã xứng người nhìn họ Thực sự là chúng tôi chưa chuẩn bị tâm lý Để chứng kiến cảnh này Bất chợt có ai đó hỏi Đơn vị nào đấy các đồng chí ơi Trung đoàn 14 công an vũ trang trực thuộc Bộ Quốc phòng các anh ạ Ra vậy họ là một đơn vị bộ đội biên phòng Và đã từng có mặt ở đây từ những ngày đầu quân tỉnh nguyện Việt Nam Đánh tới giáp vùng biên giới Thái Lan Campuchia Trung đoàn 14 công an vũ trang Đã kiên cường cùng với sư đoàn 339 trụ vững tại đây Ở cái thời điểm khó khăn nhất và hôm nay họ được lệnh rút ra sau nhiều ngày chiến đấu gian khổ ác liệt khi đi ngang qua mâm cơm của đại đội bộ đại đội 2 chúng tôi có một người lính công an vũ trang đã hỏi các bác ăn cỗ đây à không cơm bình thường đấy chứ trời các bác ăn uống sướng qua chẳng bù cho bọn em 6 tháng nay chỉ biết có cháo với muối đường vận chuyển vào đây khó khăn quá Vậy à, vậy thì ngồi xuống đây ăn luôn cùng với chúng tôi đi Không khách khí rất tự nhiên Anh em đã hạ ba lô xuống rồi móc cái bát sắt cùng đôi đũa trong cốc ba lô ra Ngồi xuống cơm ăn cùng với chúng tôi Anh em các đại đội, các trung đội Ngồi ăn quanh đó cũng mời số anh em công an vũ trang Cùng xuống lòng suối ngồi ăn chung Thân tình như những người anh em cùng đơn vị Tất cả chúng tôi không ai bảo ai Đã lặng lẽ đứng dậy khỏi mâm cơm để nhường cơm cho anh em công an vụ trang ăn. Họ chia nhau cơm vết chậu quèn quẹt, gấp cái cục cá khô kho ăn rồi khen ngon khen lạ. Họ là những người lính đã từng phải chịu quá nhiều khổ cực mà mắt tôi từng thấy ở thời điểm đó. Ăn xong họ ngồi nghỉ uống nước cùng với chúng tôi, lúc đó mới có chút thời gian để hỏi thăm nhau thì nghe anh em họ kể lại rằng Cũng đâu vào cỡ tháng 3 tháng 4 năm 79 thì đơn vị công an Vũ Trang trung đoàn 14 vào đây. Đường xa quá đi ra là ba ngày đường nên vận chuyển quá khó khăn. Quân số chiến đấu luôn thiếu hụt bởi trên 50% phải trên đường đi nhận lương thực và đạn dược. Nhu yếu phẩm gần như không có. Lính của trung đoàn 14 không mong gì hơn là có cơm ăn no và muối. Vậy mà không có đủ cả một thời gian dài. Đã chỉ ăn cháo với muối Anh em đã kiệt quệ về thể lực Do bệnh sốt rét rừng Cùng với việc thiếu ăn Thiếu chất dài ngày Thương lắm Thương anh em lắm Và cái sức chịu đựng của anh em Trung đoàn 14 công an vũ trang Cũng thật là phi thường lắm Anh em lại vội vã Chia tay chúng tôi để hành quân ra tuyến ngoài Lại ba lô súng đạn trên vai Cái ba tong làm gậy trống Chậm chậm Từng bước Từng bước họ hành quân ra. Trước lúc đi, họ còn dặn lại chúng tôi: "Ở trong đó nhiều mìn lắm, các anh cẩn thận đấy nhé. Bọn địch nó hay dùng cái cách này, ở trong trường hợp này, cái cách kia, ở trong trường hợp kia, phải hết sức chú ý. Bọn địch thì không đáng ngại, mà cái loại mìn KP2 mới là đáng sợ. Nếu lỡ dính phải mìn có thủy ngân ở trong kíp mìn thì dù bị một cái mảnh bé tí cũng rất khó qua khỏi." Cảm ơn các anh, những người lính công an Vũ Trang trung đoàn 18. Tạm biệt, tạm biệt nhau ở giữa rừng vua sát, chẳng biết bao giờ chúng tôi mới gặp lại nhau nữa. Chúng tôi lại tiếp tục vào ngay sau đó, trèo qua cái ngọn núi trước mặt ở ngay cái chân bờ suối, dốc cao từng bước từng bước đi lên, bám vào những cái thân cây để vít để kéo cái khối nặng của cơ thể mình cùng với đồ đạc ở trên lưng vượt qua và đi tới lại rừng, lại con đường bé tẹo quanh co, giật lên cái đỉnh đồi mỏm đá cao hay bước xuống những con suối cạn. Lách rừng mà đi, cứ theo con đường mòn nhỏ đó mà bước, người trước người sau không chậm trễ nhưng cũng không vội. Lúc mới nghỉ mà đi thì luôn là chân bước nặng, chùn bước, nhưng đi mãi nó cũng quen, cơ đùi không còn thấy căng tức nữa, bắp chân cũng không còn chùn nữa. Nhưng cái gót chân thì thấy đau theo mỗi nhịp bước xuống Cảm giác không còn bàn chân Mà chỉ là cái khúc xương chân đâm xuống đất Theo từng nhịp bước Lính miền Đông Nam Bộ còn có cái cảm giác này Gặp lính đồng bằng chắc sẽ thấy còn gian khổ hơn Mỗi khi phải leo lên núi kiểu này Vài chiếc cáng cùng với anh em sư đoàn 339 kiêng tử sĩ đi qua Chúng tôi đứng nép về bên đường Nhường đường cho tử sĩ đi qua Không có ai là người mới hy sinh cả Cơ thể của tử sĩ đã bốc mùi tử khí Mặc dù đã được bảo quản tốt nhất trong điều kiện có thể Sau này khi tâm sự với anh em lính của sư 339 Thì chúng tôi mới hiểu hết cái nguyên nhân Tại sao khi tử sĩ ra đến đây đã bốc mùi tử khí Theo các anh kể Thì anh em chiến đấu ở tuyến trên cùng Chốt giữ biên giới hướng này hy sinh Từ cấp đại đội chuyển về tới cấp tiểu đoàn cũng đã là cực kỳ khó khăn vất vả. Tiếp nữa từ tiểu đoàn về tới trung đoàn cũng là cả một vấn đề, phải mất thêm vài ngày nữa, rồi từ trung đoàn chuyển về tới sư đoàn có đi nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Vậy là tính ra từ khi tử sĩ hy sinh cho đến lúc mang ra được đến sư đoàn bộ của sư đoàn 339 đã mất cả chục ngày đường trong cái điều kiện khí hậu mùa khô như hiện tại. Thì chuyện tử sĩ đã bốc mùi tử khí Là điều không thể tránh khỏi Vì vậy khi tử sĩ hy sinh Ngay tức khắc được lau chùi tắm rửa khâm liệm Thay quần áo mới cho tử sĩ Rồi dùng cái võng dù Làm vải niệm Buộc chặt lại Ở ngoài cùng bọc lại bằng lớp vải đi mưa Và cái tấm tăng cá nhân của tử sĩ Cố gắng phải buộc càng chặt càng tốt Đỡ toát ra cái mùi tử khí Mỗi người lính